chương ba trăm bảy mươi chín hứa hẹn quý mặc nôn vi đốn tạm thời cùng đối phương tách ra xem chật vật không chịu nổi thả mồm to hô hấp lòng tràn đầy không cam lòng y ế n thần thật có l ỗ i quý mặc nôn chẳng phải đối y ế n thần có cái gì ấ y n ấ y mà là nhớ tới hắn nhẹ nhàng nhớ tới hắn nhẹ nhàng kiếp trước trải qua như vậy hay không trước mắt y ế n thần cũng cùng hắn nhẹ nhàng bình thường gặp bị người khác chiếm cứ thân thể lại không thể nề hà cha tấn đâu ân quý mặc nôn thỉnh lỉnh x ẻ ra xin lỗi nhường yến thần hô hấp dừng lại ngươi ở cùng ta xin lỗi không biết vì sao trong khoảng thời gian này hắn bị chịu d à y vào tâm đúng là chua sót vô cùng quý mặc nôn nói đã ngươi đoạt lại thân thể của chính mình nên có được hắn trí nhớ đi yến thần mí môi ngươi muốn nói cái gì quý mặc nôn khỏe môi vi câu công tâm vì thượng nhẹ nhàng giống như ngươi dị giới hiến trần là cùng dị giới thời khanh đều đi đến thế giới này hắn đoạt xá ngươi ta nhẹ nhàng cũng bị dị giới thời khanh đoạt x a hiến thần dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía quý mạc ngôn lại theo ánh mắt của h ắ n dừng ở thời khinh khinh bóng lương thượng trong lòng phức tạp nàng giống như ta sao quý mạc ngôn nói bất luận giữa chúng ta ân o á n như thế nào ta đều hy vọng xem ở các ngươi từng có được đồng dạng trải qua phần thượng không cần đối nàng cùng đứa nhỏ xuống tay có chuyện gì xung ta đến hắn chẳng phải e ngại đối phương chính là cảm thấy chính mình luôn có phân thân thiếu phương pháp là lúc còn nữa hiến thần người này cũng có chính hắn làm việc nguyên tắc cho nên ở đối phương không có dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào là lúc trước muốn một cái bảo đảm vẫn là rất tất yếu hiến thần thở phào khẩu khí ta đáp ứng ngươi đối nữ nhân cùng đứa nhỏ có lẽ là làm qua binh duyên cớ hắn luôn có như vậy chút mềm m ạ i cho dù trải qua nhiều như vậy c ơ khổ tâm tính hắn có điều biến hóa thậm chí có chút khống chế không được tưởng muốn giết thời khinh khinh cùng nàng đứa nhỏ cũng hoàn toàn nghe lệnh yến dương đem cái kêu kêu thời chi khoảnh đứa nhỏ cướp tới tay nhưng quý mặc nôn nói thời khinh khinh cùng hắn có được đồng dạng trải qua l ờ i này nhường hắn theo trong bóng đêm thanh tỉnh khối này thân thể có được tinh thần hệ dị năng cho nên đối với cho đối phương hay không nói dối hắn vẫn là có thể phán đoán còn nữa quý mặc nôn người này ở m ặ t thế phía trước hắn cũng từng nghe nói qua quý gia con binh thần hơn hai mươi cái không người hoàn thành nhiệm vụ đều bị người này dễ dàng hoàn thành hắn dường như trời sinh nên sống ở truyền thuyết lý ở một lần đạt được h ơ n chương sau tham gia khen ngợi đại hội khi thường rất xa nhìn đến qua hắn vốn hắn là muốn lên tiếng khả ở lên tiếng tiền nhân nhiệm vụ bị kêu đi đó là hắn lần đầu tiên nhìn đến quý mặc nôn chân nhân lấy quân nhân vinh dự hứa hẹn ngươi sẽ không muốn bọn họ tánh mạng yến thần nói lời này là hắn có thể làm lớn nhất ngượng bộ ân quý mặc nôn trầm ngâu nói lời cảm tạng hai người nhìn nhau v ô n g nôn ngay sau đó thân hình biến mất ở tại chỗ lại xuất hiện khi chiến đấu như trước quý mặc nôn cùng yến thần đ ộ n thủ tương đương với cho nhau kiềm chế thời khinh khinh cũng không lo lắng quý mặc nôn dị giới yến trần đều chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay nay yến thần nàng không tin đối phương có thể t h ư ơ n g tổn được nam nhân của nàng thời khinh khinh trong thân thể dị năng luôn luôn tại tiêu hao khả nàng không thể như vậy dừng tay trở lại diêm hy bên người bọn họ làm cho bọn họ hỗ trợ kéo dài thời gian diêm hy trịnh trọng gật đầu tỏ vẻ hội thả tại hạ một giây công kích hướng yến dương diêm hy cũng có tinh thần hệ dị năng tuy rằng không bằng yến dương vương giả tinh thần hệ dị năng như vậy bá đạo nhưng phòng ngự vẫn là có thể cho nên hai người giao thủ là lúc tiến dương vẫn chưa phát hiện thời khinh khinh biến mất ở tại chỗ minh bạch ta thượng nhất t r ư ơ n g trễ phát dụng ý sao muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng nhân cùng nhau tán gẫu m à thế chi làm mẹ không dễ h ẹ ệ chặt chú ý ê u đọc văn học xem tiểu thuyết tán gẫu nhân sinh tìm chi kỷ học blp lì đòi ổ